Sông Mãnh Động là địa danh nổi tiếng nhất tường Tây. Hai chữ Mãnh Động có nghĩa là sơn động, nơi người di cư ngủ. Đời đây nổi tiếng có nhiều hang động, núi có hang, cây có hốc, suờn có hẻm. Con cả địa đồng to nhất sông nhất, không thể đọ đạt. Là nơi chôn vùi xương cốt bao đời tổ tiên người Động Dì, là cấm địa trong mắt thổ dân. Đo đà khổng lồ hình dáng như chiếc bình cổ, đặt nghiêng trên đất. Huyết mộ Tư Nguyên nằm trên đỉnh núi, không dựa vào sơn thủy mà dùng thuật tiểm thắng để trấn áp long khí đồng tộc của người Miêu. Bên dưới đỉnh núi, tựa như miệng bình, chính là Tung Lũng Phượng Hoàng dưới lão hùng lĩnh. Nơi này có cây ung tùm rậm rạp, che lấp mọi đồng huyệt trong lòng đất. Sau khi bình sơn đổ sập, đẩy núi ngạn kênh rơi xuống, phân vỏ bên ngoài cửa động tổ chịu tác động lớn của ngoại lực. Tuy mới đầu không có hiện tượng sụt lún, nhưng con vận giả bị đè dưới áp quan sông lầu, sinh tình lành, nằm ép dưới đất nên cảm nhận được đại họa trời long đất lở sắp ập đến nơi. Vì thế mới ra dãy rủa kêu gào, điên cuồng lồng lộn. Đầu nóc ấy thì vương trong quan cú đột nhiên bật dậy, tóm chặt lấy gã người miêu không buông. Gã cô còn chưa kịp ra tay kêu người lần nữa, đất cây trời long đất lở. Chỉ trong giây lát, mặt đất tức tóe ra một cái hốm quỷ, cây cỏ đất đá trong vòng bán kính vài rằm và cả cái xác vượn trong quan đều sụt xuống lòng đất. Trong tiếng rầm rầm, khói bụi bốc lên mù mịt lùm mờ cả chằng sáo. Gago tuy bản lĩnh cao siêu, nhưng không phải ba đầu sói tay. Bên đối kinh thiên động địa này xảy ra quá bất ngờ, không hề có điểm báo trước. Anh ta chao đảo, rồi cũng theo mặt đất rơi trần, rơi vào cỏy hư không sâu đến vài trượng. Gago biết giờ giữ mạng mình cũng khó, nó chỉ nên việc cứu mạng các người điều, vội vàng đưa tây già trẻ trước chắn tránh khỏi bụi làm mù hai mắt. Mặt đất tùy lún sồ, nhưng trong động tổ bên dưới cũng còn nhiều cột đá và cột thù. Lớp đất đá trên mặt đất sụt xuống đều bị trăm thứ bà rắn này cản lại. Đền phòng rơi thẳng xuống đáy. Gà Vồ dẫm được lên một tảng đất to, chừng mặt bàn bắt tiên. Rơi được nửa đường thì mảng đất cứng bị góc cày đâm ngang cản lại. Đánh ra một cái, lập tức vỡ tảng Anh ta liền nhân cơ hội này tung người nhảy lên, dùng bắt tử giáp leo đối dấu trong áo đi đêm, móc vào một cây cột thù trong động, chao người lủng lẳng. Trong lúc hỗn loạn, Gago chẳng còn tâm trí đâu quan sát xung quanh, không biết đồng tổ người Miêu rốt cuộc to sổ cơn nào. Càng không biết tay người Miêu và Ti vương trong quách tử kim giờ đã lạc về đâu, chỉ mong sao Cắt còi hiện cảnh trước đã rồi tính sau. Lúc này chỉ có tiếng gió ào ào nổi lên, âm vang như sấm giật. Một loạt dát vụn cảnh cây thì nhàu rơi xuống đất. Trong đồng cát bay dắt chạy, bụi mồ mịt không sao thở nổi. Gago lấy hơi nín thở, túm vào rễ cây cổ thụ sù sì đầy bùn đất chân trượt. Nhún chân đủ giả giả, Tránh đất đá đang rơi thẳng xuống đầu. Trong bóng tối, cảm giác có một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại túm lấy cánh tay mình. Anh ta vội buông tay khỏi thân cây sắp gãy, mượn lực bám vào khoảng lồi lõm trên vách động. Đình Thần lại mới biết Hồng Cô Nương cũng rơi xuống đây trong vũ trụ rụt lốn. Đường khì hoảng loạn, cô ta túm được một cây thăng rít, móc vào rễ cây nên mới không bị rơi xuống động đang sờ đến thái mặt thì phát hiện ra gã gà cô sượt qua giữa không trung, vội vàng đưa tay giữ anh ta lại. Gà cô gặp nguy dồn dập, vẫn không mấy mảy may sợ hãi, trên mặt đất mỗi lúc một nứt to. Âm khí quẩn quanh dưới sâu đền hồn hút, xem ra cơn địa chấn vẫn chưa kết thúc. Cần phải nắm lấy cơ hội này, Mao Trọng thoát thần. Anh ta chủ động một tay nắm lấy tay Hồng Côn Nương. Tạ kia bám vào thang zip trên vách động, tung người leo lên. Chỉ hai ba bước, đắt chéo tới đỉnh thang, lại giơ chân móc thang định đưa lên cao. Lúc này, bối đá lắng xuống, ánh trăng trên cao chiếu vào mộ cổ tổ động. Chỉ thấy trong động có gần trăm khúc gỗ tròn, làm thành cột trụ đỡ cho huyễn động rộng mênh mông. Trên mỗi thân cột lại có nhiều mộ thất giống như hốc rụn. Mỗi mộ thất là một kẻ hàng, trong hàng không có sắc khổ hay quan quách, nhìn quan nhiều không đếm xuể. Vừa yên được giây lát, lại thêm một trận đất rung núi chuyển nữa. Lần trước mặt đất sụt sốn, trong lòng địa tầng chỉ có vài tiếng động lớn, nhưng lần này, chấn động từ trên rọi xuống, thế như vô bão, âm thanh ầm ầm không dứt, nghe đến cả go lòng gan dạ sắt cung không khỏi rút lên cầm cặp, rộng dài tâm can, không biết tai họa từ đâu tới. Trong chốc lát, mặt chàng bị che khuất, trên đầu xuất hiện một khoảng tối ầm ùm. Gà cô và hồng cô nương ngẩng đầu lên nhìn, luôn mồm kêu khổ. Thì ra chỗ mặt đất sụt lún này, nằm ngay gần mỏm núi đá vừa đổ xuống. Mỏm núi khổng lồ theo đà dốc của mặt đất đang chậm chậm lăn tới gần. Sắp sửa rơi xuống đống đất sụt. Bên trong mỏm núi đá xanh ngàn vạn cân đó, ẩn giấu mộ thất của người Nguyên. Sau khi sập xuống, còn vã còn lằn, đã vơ mất 1/3 phần. Minh khí quẩn quất và cái xác khô mặc giáp sắt tuấn táng bên trong đều vang cả ra ngoài. Nhưng phần còn lại, vẫn như một quả núi nhỏ, nếu lăn xuống động tổ thì hai con người đang bám trên vách động này gần như chết chắc. Đu đá nghiền qua, khiến cây cối gãy rằng rắc. Bóng đèn trên cờ động, mỗi lúc một lớn. Một khi rơi xuống, tránh sao được ngọc nát đá tàn. Gako năm 13 tuổi dấn thân vào con đường trộm mộ. Đến nay đã 14 năm đầu đấu bản sơn, gặp phải không ít sóng to gió lớn, lần nào cũng trùng trùng hiểm nguy anh ta ỷ vào bí thuật chân truyền của phái Ban Sơn lại thêm thân thủ vi phạm nên thường kiêu ngạo. Tình cảnh càng nguy hiểm thì lòng càng kiên định, nhưng rơi vào hoàn cảnh này, khác nào chim tước bị nhốt trong lồng, có mọc thêm cánh cũng khó lòng bay thoát. Bất giác mồm miệng khổ khốc, tiến thoái đều không xong. Đang khi lo lắng, chợt nghe tiếng bánh xe sắt lạnh kèn két trong tảng đá mộ thất ngay trên đỉnh đầu. Gà cau giật mình tránh thoát. Quái ở đầu ra bánh xe sắt trong mộ thất thứ nhì. Hồng cô nương cũng kinh ngạc nói: "Chẳng nhẽ là Tiết Hoạt Sa trong tuồng kịch." Trong kịch tuồng có một vở gọi là Tiết Hoạt Sa, kể về cuộc chiến giữa hai quân Kim Tấm ở Ngưu Đầu Sơn. Trong trận này quân Kim có thiết diệp hoạt trà, đúc từ trăm ngàn cân sắt, chỉ cần đẩy xuống từ dốc nối, xem mà một đường máu nghiền nát những gì gặp phải. Đại tướng dưới trướng Nhạc Phi là Cao Sùng Thần Dũng Tuyệt Luân, liền lúc tiêu diệt 11 của hoạt trà, cuối cùng kiệt sức, bị cổ thiết hoạt trà thứ 12 đè chết giữa trận tiền. Hồng cổ nương trước đây ở trong Nguyệt Lương Môn Đã xem vào kịch này không biết bao nhiêu lần Vừa nghe tiếng bánh xe sắt trong bộ thất Liền nghĩ ngay đến chi tiết này Gà gồ nghe cô ta nhắc đến chi tiết này Thì như bừng tình Chưa kịp nghĩ gì đã thấy mỏm núi sất mẻ trên đầu bất ngờ nứt ra Một cỗ chiên xa cổ đại ấm ấm lao từ trong ra Giáo nhọn chi chít nơi đầu xe loa Lê lên sắc lạnh dưới ánh trăng đêm. Thân xe có mấy cái đầu hổ sắt, miệng ngậm vòng sắt, mỗi lần xe lắc lư lại rung lắc ầm ĩ. Cả cố xe làm toàn bằng sắt, bên dưới có 8 bánh, chính là hổ sa nổi danh thời Tống Nguyên, thường lăn từ trên cao xuống để đâm thổng trận thế của quân địch bên dưới. Nhưng một cậu thời nhà Tống đường có một đảo siêu vèo chật hẹp. Trong dấu các loài khí giới cỡ lớn như phi hổ sa và phi long sa, chỉ cần dân chồm mõ chạm vào móc giày, hổ sa sẽ lập tức lao ra, nghiền nát kẻ chồm mõ mộ thành một đống bảy nhầy ngay trong mồ đảo. Xem ra bên trong mồ tướng Nguyên cũng có loại bẫy tương tự, do trời long đất lở nên hổ sa ngần cân, chưa kịp xuất đầu lộ diện đá lăn xuống chân núi cùng với mộ thất. Mộ đảo mộ thất trong núi Bình Sơn tuy kiên cố nhưng bị ngoại lực tác động liên tiếp lại thêm tường gạch nứt nẻ đá lở. Vừa khéo lúc này, móc xe bị tuột, Thi Thổ Sa liền đâm tổng vách mộ, từ trên ầm ầm lao xuống, rồi ngay xuống đầu hồng cô nương và gã ngồ. Gã ngồ biết cái động này sâu không thấy đáy, hai người có nhảy xuống cùng không thể nhanh bằng cốt thiết sa ngàn cần. Không khéo còn đang lơ lửng trên cảo, đã bị nghiền nát như tường, chỉ còn cách giành giật sự sống trong cái chết. Bật trược hành động của danh tướng cao sùng thời xưa, liệu trên đợ lấy nó. Ngay vậy, anh ta vội rời khỏi thẳng rít, gầm lên một tiếng, ngắm thật chuẩn, đoạn dựng đứng thẳng rít, chọc thẳng vào cổ hổ xạ đang ầm ầm lao tới. Nhưng khi thế xung kích của thiết hẫu sà mạnh tựa sấm sét, gã cô thừa biết không thể chỉ dựa vào một thanh thẳng giết mà ngăn được nó. Cách anh tác dụng, đòi hỏi sự chính xác không chệch lấy một ly. Đầu tăng xét tre tỉ vào một hốc lõm trên vách động. Đầu kia chọc chích lên, vừa vặn đâm chúng vào thành xe. Tiếng kim loại mài vào vách động sòng sọc, sọc inh tai. Sau mấy cú này lên hạ xuống trong địa huyệt, cổ Thiết Hầu Sa nhìn cần, na bị thang rít găm sáng một bên. Chiếc thăng trẻ uốn cong như kề cùng, một đầu cắm vào vách đá, đầu kia mắc vào đám lưới giáo tua tủa trước đầu xẻ, kẹt cứng trên cây cột gỗ tròn đối diện động huyệt. Thang rít phách xà lĩnh, thực không hổ danh là một trong những khí cụ bằng nhất của nghề đấu đấu. Và tơi khắc then chốt có thể đè được cả ngàn cân. Gà cô và hồng côn đường vừa phải hứng chịu kình phong của cổ tiết già, mặt mày cùng hai tay đau đớn ê ẩm, bám chặt vào vách đồng không cựa quậy. Mùi bùn đất tanh tươi ẩm ướt sộc lên tận óc. Thang giàn chặn được cố sát lại, rớt chừng không, nhưng cũng bị tảng đá bẻ cong. Thân trẻ răng rắc gãy, cuối cùng cũng rơi xuống theo cổ tiết già. Phải một lúc lâu mới nghe tiếng đáp nách vọng lại. Huyết mộ động tổ ngôi gì này, quả thật sâu không thể tưởng. Gà Cô và Hồng Cô Nương đều thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ, con sóng này chưa yên, con sóng sau đã tới. Thiết Hầu Sa vừa giật qua người, mỏ núi vạn cân chớp chới trên cờ đỏng, cũng lằn theo xuống. Hầu Sa tuy nặng, nhưng thể tích có hạn. Ở dãy đồng còn có chỗ xe dịch, chư mỏm núi đá Bình Sơn kia, đổ che trời đậy đất, đừng nói là cao súng song lại, ngay cả đại la kim tiền cũng chẳng đỡ được nó. Trên đường lăn xuống, nó ra nghiền nát biết bao cây cối đất đá, trong giây lát che khuất cả ánh trăng, khiến hang động dưới lòng đất trở nên đen kịt. Trong tích tắc, trước khi ánh sáng bị che mất, Gago đã nhìn thấy trên vách động một chỗ lõm sâu vừa đủ để ẩn mình. Anh ta nghe tiếng đoán được tình hình, không buồn nhìn lại, lập tức kéo Hồng Cô Nương nép người tránh vào hốc đất. Vừa đúng lúc tảng đá khổng lồ lành sát qua chỗ hai người náo mình, rơi xuống tách huyệt động. Cả hai ép chặt người trong hốc vách, nghe tiếng ầm ầm tựa như sắp sụp màn nghĩ, da thịt trên người Cùng sượt sạt mấy chỗ, máu chảy không thôi. Mãi mới đợi được tảng đá rời qua, sóng yên biển lặng. Bây giờ mới thấy hú hồn, may mà trong đồng tổ người Miêu có cái hốc này, nếu không hai người dù có mình đồng da sắt, cũng phải nát như cám. Ca Cô cúi đầu nhìn xuống, cái mỏm núi đá đã kẹt sâu dưới động huyệt. Mộ đảo thất bên trong đều lộ cả ra. Trong mộ thất cũng xây cung điện, song quy mô nhỏ hơn đền cung rất nhiều. Cũng kiến trúc cổ xưa mái ngói kép, cột gỗ sờn ròn, nhưng gạch ngói ngổn ngang, rã cột xiêu vẹo, không thứ nào còn nguyên vẹn. Mộ thất trong mỏm đá khổng lồ, chờ rơi xuống đáy động, từ trên vách động dường như vẫn có thể nghe tiếng côn vận già gào thảm thiết bên dưới. Gà cô và hồng cô nương tụt xuống mỏm đá, từ băng bó quà lòa vết thương trên người. Đoàn ngẩng đầu nhìn lên, giờ vào thân thủ của họ treo lên trên dễ như trở bàn tay. Nhưng gà cô muốn một mình đi qua một thất người nguyên, nhân tiện vào động tổ người miêu cổ kiểm tra một lượt xem sao. Con vượn già chưa chết, không chừng tay người miêu kia có thể vẫn còn sống. Mạng của hắn tuy chẳng đáng một xu, nhưng dù sao cũng đã đi theo bọn họ suốt một chuyến hành trình. Trước khi vào núi, đã cùng lập lời thề không thể để hắn rơi đấy, phối tay ngoảnh mặt tròn được. Bên trong động tổ miếu cổ đều là hài cốt của bao đời thủ lĩnh quý tộc người Di. Âm khí nặng nề ẩn giấu nguy hiểm gì còn chưa rõ. Gà cô nghỉ bụng Để Hồng Cô Nương thân đàn bà Con gái cùng xuống dưới đó Nhờ mày không bảo vệ được Thì sẽ hại đến tinh mạng cô ta Nhưng Hồng Cô Nương Là người mạnh mẽ Lời này không thể nói thẳng Đành bảo cô ta mau quay về Tìm bọn Trần Lão Bảo Lão nghĩ cách cử vài người Tới tiếp ứng Hồng Cô Nương biết Gà cô muốn đơn phương hành sự Vội nói Có phải Anh trẻ tôi làm vướng tay vướng chân anh không. Trước khi đi, Trần Tấu Lĩnh đã dặn, nếu gặp nguy hiểm có thể phóng tiễn làm hiệu. Giờ trong rừng đất rồng nối truyền, vừa có tiếng súng, lại vừa có tiếng kêu quỷ khóc thằn sâu của lúp vườn. Các anh em bên đó thế nào, chẳng nghe tiếng. Vậy mà đến giờ vẫn không thấy có người tiếp ứng. Sợ rằng tình hình bên đó không chẳng khá hơn đâu. Tôi quay về thì điều được ai chứ. Gà Cô không muốn chọc giận Cô Tà liền nói: "Tôi có nói vậy đâu. Có cao thủ Nguyệt Lưng Môn giúp sức, tôi mong còn không được nữa là có điều đi cùng đạt lậu đến lúc báo tin cho Trần Tú Lĩnh rồi." Hồng cô nương không đợi anh ta nói hết câu đã cắt lời: "Nếu đã có trọng tôi như vậy thì để tôi đi cùng anh. Người miêu kia sống hành chít còn chưa biết còn không mau cứu hắn. Chẻe hắn bị thị vương ăn hết não tủy cũng nên. Nhà hắn còn mẹ già con nhỏ, nếu bỏ mặc ở đây thì chính là do thưởng Thăng Sơn hại chết. Người Tương Thăng Sơn chúng tôi tùy chuyên làm mấy trò giết người phóng hỏa, nhưng trọng nghĩa khí lắm, lẽ nào lại sợ khó ngại khổ, thấy chết không cứu? Có thể thủ pháp Nguyệt Lưng môn của chúng tôi không cao cường thần thông như anh? nhưng so về nghĩa khí, cô không thua gì bản sơn các anh độc. Gago vốn không phải hạng nhiều lời, cái mình chưa nói mấy câu, Hồng cô nương đã tuôn ra một tràng thì vội nín tịt không nhắc nhởm gì nữa. Cô ta đã có gan như vậy, tí cơ đề cùng đi luôn thề. Gago lập tức sắp xếp lại hành trang. Hai khẩu súng bắn nhanh đều đã mất, nhưng anh ta hành tẩu rất trốn giang hồ rầm rập đảo thường, trên người thiếu gì lợi khí, liền hạ cái giỏ đựng gà nổ tình xuống. Trong giỏ toàn là súng đạn đã được tháo rời. Gà cô thần tổng lắp thành một khẩu súng sập tên kiểu ảnh. Mấy loại súng này đều được mua trực tiếp trên chiếc thuyền buôn lậu của thương nhân phương Tây, là vũ khí lợi hại nhất trong lúc bấy giờ. Anh ta dắt thêm 2-3 hộp đạn bên hông. Sau đó, cùng Hồng Cô Nương buộc đèn báo trước ngực, dẫm trên mỏm núi đá, đang mắc trong động huyệt, lần mò tới cửa mộ đạo sụt, một chiếc một sâu nhảy vào mộ thất đã bị lộn ngược. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành. Địa chỉ facebook.com